người đàn ông trong áo phục đen ngồi thủ phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi sau vài phút lắng nghe trong im lặng gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệt vẻ oai vệ xa cách khi đứng trên bục đàn hùng hùng hổ hổ phát biểu vài giờ trước bỗng dưng tan biến cuối cùng bàn tay cầm điện thoại buông lơi đầu ông cụp xuống giữa hai gối những ngón tay bất lực luồn qua tóc chấm đỡ khối thông tin nặng trịch vừa được đổ vào đầu Ngài bộ trưởng Bí thư đang lo lắng Nhìn vị cấp trên của mình Đôi mắt e dè lúc qua cảnh vật xung quanh Không lẽ, không lẽ Lại trở cơ ngay lúc này Ngài bộ trưởng Ngài muốn tôi đưa đến phòng nghỉ riêng trước Tôi có thể yêu cầu sân bay dàn xếp Không cần Vương đang kho Tay đưa lên ngăn cản Đầu vẫn chưa chịu ngước lên Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt Không đáng ngại Có chuyện gì sao Im lặng một hồi lâu, bàn tay âm chợt nắm lại, ngửa đầu lên trần nhà, Vương đang Kho hít một hơi dài. Trong vòng 10 giây, đã hoàn toàn khôi phục phong độ nhà chính trị gia. Điển hình Bí thư đang quan sát sự chuyển biến này với đôi mắt chứa chan khâm phục. Mắt phải, chứng bệnh quá ác, vậy mà vẫn điều khiển được bản thân một cách hoàn hảo. Vương đang Kho quả không hổ danh là Vương đang Kho. Cô đã luôn có ý nghĩ, hẻ huyền rằng... Nếu không phải vì bệnh tình ngăn trở, thiết nghĩ giờ đây người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước kia cũng là vị bộ trưởng tuyệt vời này Nhưng xem ra trong trường hợp của Vương Đăng Kho, Hảo Huyền không xa cách thực tế là bao Không về nước nữa, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi Tokyo Vâng, Bí Thư đang nhanh nhẫu đáp Quá quen thuộc với phong cách làm việc rất kiên quyết của ngài bộ trưởng Nên không muốn hỏi nhiều Cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông Còn nữa Ông trước khóc đứng lên Đầu ngõn cao Phong thái uy nghi của một ông hòn Thông báo về nhà Bất cứ ai Gọi hay tìm đến nhà để hỏi hang về ngưỡng ái Bảo rằng nó cùng bạn Sang châu âu du lịch Ngày về chưa xác định Vâng À Đúc tay vào túi quần Ông quay sang với thư đan Với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày Mày khẽ trao lại Cô cũng nên biết chuyện Vâng Giọng nói lần này rõ ràng hồ hởi hơn Hóa ra ông vẫn còn nhớ đến cô 3 giờ sáng hôm nay Chiếc xe chở Hoàng Thạc Huy Và Nguyễn Ái đến phi trường để gặp tai nạn Người của Hoàng thạc giả nghi ngờ là do việc làm của những thế lực đối kháng trong tổ chức võ gia. Để tránh việc công khai, sẽ đem đến bất lợi cho bản thân và nạn nhân, hòn thạc giả đã ém nhạc chuyện này. Hiện trường cũng được thu thu dọn không một chút tì vết. Trước khi biết được ai là thủ phạm đứng sau, họ đã quyết định không bước dây đụng động rừng. Đang Thanh Hòa tròn mắt nhìn cấp trên của mình. Không phải ngạc nhiên vì thái độ trầm tĩnh của ông trước tai nạn của những ái, mà là những thông tin ngầm về vỏ ra vừa thoát ra từ miệng ông. Làm thế nào mà ông biết những chuyện này? Nếu không phải đã theo ông đến gần 5 năm, hiểu quá rõ con người và cách làm việc của ông, cô đã nghĩ ông chính là nhân vật kỳ kiệu trong tập đoàn hát ám này. còn Còn cháu nhà thì sao hả? Ngài bộ trưởng, cô áp úng, vương đang kho khẽ lắc đầu, không sao, chỉ là say sát một ít, và chạm vào đầu khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có có chuyện gì, thở dài, tay ông lại đưa lên trán, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên những đường nét góc cạnh, Điều rắc rối, nè, dậy đi, đầu nhức kinh khủng, dưỡng ái la la mái tóc vàng rơm rối bù, đang ngã ra trên giường, tệ hơn nữa mắt kẹp tay của cô vào đám rơm đấy cái tên dê chúa mau dậy chịu hết nổi cô hét to, tay tê rần kẻ rồi đồ dê dỗm này tính làm gì đây cái tên trai không ra trai, gái không ra gái kia vẫn chưa chịu ngước lên nhưng đôi vai lại run lên bằng bật rõ là rõ ràng là đang cười đâm rang mà tức cô cố gắng hồi phục khả năng điều khiển của giác vang của mình Khi máu huyết bắt đầu thông xuống, những đầu ngón tay bị kẹp chặt, nụ cười ranh mảnh đã nở rộ trên môi của hồ ly. Ngọ ngậy, ngọ ngậy. Oh! hoàng Thạc Huy bất ngờ bật người dậy, tay ôm chầm lấy cái mũi đỏ hoa Trong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cô hận mình không có máy ảnh để chụp lấy cảnh sát lúc này Casanova bị người vé mũi. ha ha Cuối cùng thì đấng dê chúa đã chịu đối diện nhìn mặt cô Xong kết quả lại khiến kẻ đang nằm liệt giường kia cực kỳ khó ở Ánh mắt của Hoàng Thạc khi lúc bấy giờ vô cùng mềm mại Tràn đầy hơi ấm và một chút thỏa mãn Cái gì thế này lại đóng phim cư gái với cô sao Cái tên này có phải là người không thế Đang vô cùng khó chịu vì chuyển biến tình huống Nghiện ái bỗng nhiên nhận ra cảm giác rất quen thuộc Cứ như cô đã từng trông thấy ánh nhìn đó đâu Trong những ngày đầu tiên Bắt giác nói lớn Cậu có cái nhìn người khác hệt như là chính luận vậy Hả? Cái cách cậu nhìn tôi cứ như là chính luận nhìn ý nhi ngày xưa Ý cô bảo tôi nhìn cô như thú cưng Ý tôi bảo cậu nhìn tôi như thế thân mỉm cười mắt cô lé lên ánh nhìn ám thị của một người khác Im ắn, xem ra cô đã chọc chúng chỗ hiểm rồi, quả là không hổ danh là hồ ly, đương sự bên mặt, đang thầm tự mãn hết sức. Đừng túc trực bên cạnh tôi, cứ như mình là người tình ấy, kinh dị quá đi. Dùng sức lầm cơm ngồi dậy, cô thiều thào, có yêu cô ta đến cỡ nào thì cũng đừng phát tiết trên tôi, gánh không nổi đâu. Sự khói hài tuy vẫn người trị trên gương mặt xinh đẹp đến bài hỏi Nhưng đôi mắt đen tuyền kia giờ đã nheo lại có phần dày chừng Cô ta Thề là không biết cô em đang nói gì đấy Vậy sao? Cô nhướng mày cảm thấy càng nói chuyện càng tỉnh táo hơn nhiều Nguyễn miệng đầy tinh ý Cô hỏi nhỏ Biết đâu lúc tôi liệm đi Biết trước lúc tôi liệm đi Có người đã gọi nhầm tên tôi với ai không Sự hài hước vẫn hiện hữu Nhưng những ái thề cơ mặt của hắn đã khẽ giọt Trời ạ còn chưa chịu biến đi cho cô nhờ nữa Đã thế muốn ở đây thì bộ yêu tinh sẽ bồi thêm vài cú nữa cho chừa Nghĩa là làm hồ ly Ta bắt đầu bài ca khích tướng nghĩ cũng đúng Cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giới thông mà Nhưng tôi may mắn hơn cô ta, còn tỉnh lại. Cái tên người đó là gì ấy nhỉ? À à. Trần ánh Dương. Trần ánh Dương. À Trần gì ta? Thôi được rồi. Họ thật khi cười xè xoa, hai tay đưa lên xin hàng. Tôi chịu thua được chưa? Muốn đuổi tôi đi thì đâu cần phải lắm chiêu như vậy. Ha ha. Ai kia bèn công môi, vẻ biểu Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng Tắm lưng cô độc, chợt đông lại Cảm xúc hệt như nước rưỡi qua ống phiểu chứa đầy sỏi đá Từng chữ từng chữ thấm dùng sự hoang mang mới được thốt ra Có thật là tôi đã gọi tên cô ta không? Cô chớp mắt, dĩ nhiên là không rồi Lúc đó đâu còn chết, còn tâm trí đâu mà để gọi tên người, tên người ta chứ bảng một lúc rồi, tưởng chừng có tiếng thở phèo nhẹ nhõm, rồi cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng. À, cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trăm mút, lúc đó thì tôi không nhớ thôi. Nhưng vừa rồi không phải nhà ngươi vừa gọi tên người ta trong tâm thức đó sao? Thật là đồ dê ngốc! Dù không hiểu giữa hai người đó có những ngăn cản gì, Cô cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, tình cảm được bồi đáp từ tuổi thơ. À, xem ra bền chặt quá, dù sau này không đến được với nhau thì cũng sẽ nhớ mãi, nhau suốt đời khắc ghi trọn kiếp, chợt nhớ người ta của mình đến phát khóc. Dù lúc tỉnh lúc mơ, cô cũng ngờ ngỡ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất 3 ngày trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có đôi lúc trông thấy đôi mắt lo lắng của Vương Đăng Khoa Hay nụ cười nửa miệng của Hoàng Thạc Hy Và còn vài người xa lạ mà trí nhớ cô không dung nẹp nổi Nhưng sừng sửng ra đấy Mê tỉnh thì mặc kệ 24 trên 7 Đều hiện diện có một người Kỳ lạ là nhớ không nhiều đôi mắt sau mê hồn Hay chiếc mũi thẳng tắp, tích thẳng hai phía môi cong hòn mỹ từng một thời khiến cô điên đảo mà là cảm giác môi tựa môi ngọt liềm nhớ tấm lưng rộng ấm cô hay tìm má lên nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm hay thậm chí là cái sắc tay đau đớn đến thốn xương xem ra thì cô là chuyển sang yêu bằng cảm giác mất rồi lại chỉ nhớ toàn mấy chuyện sợ mó biến thái quá mà Mãi lo nghĩ cô không hề chú ý đến tiếng cửa mở Một lúc sau khi ngơ ngác ngước lên Nụ cười hiền hòa của Vương Đăng Khoa mới đạp vào mắt trong lòng chợt ấm một đôi chút Khi có sự hiện diện của một cá nhân quen thuộc Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi Con cảm thấy tỉnh táo chứ Dĩ nhiên, cô cười cười một cách tự tin Không thì đâu đuổi được tên dây chúa kia ra khỏi đây Hả, ai? Hoàng Thạc Hy. Cậu trẻ đó mà là Ông lướt mắt về phía cửa Có vẻ không tin Không đúng Trong lễ phép và đàng hoàng thế kim mà Người ái trộn mắt Lão Vương này chỉ nhìn địch thủ Trên quan trường thì hay Còn đối với dạng sát thủ tình trường này Thì Mà cũng chả trách được Vương đang kho và hoàng thạch giả Vốn là bạn chiến cốt từ những ngày Làng hộp ở Oxford dù sao dù sau này mỗi người một đường đôi lúc cùng nhau chơi ván gôn hay là thưởng thức một tách trà thơm vẫn phải là vẫn không phải là một điều không thể. huống chi địa bàn của hoàng thạch giả vốn nằm ở bên nhật cũng không đụng chạm gì đến bạch đạo nước nhà thêm nữa lần này nếu không phải là hoàng thạch giả và hoàng thạch hy thì cô đã chả biết mình trục xương ở xó xỉnh nào rồi. Như vậy sẽ không gặp được ai kia nữa, vì thế phải biết ơn. Tôi muốn về nước, cô gấp gấp nói. Ánh mắt phấn lên sự khóng khởi, bây giờ, phải, nhưng con vừa tỉnh, mặc kệ tôi muốn về. Cô phụng phiệu, mắt ướt ướt, hai tay vò vò tắm chăn, ra chiều khổ sở vô cùng, tôi nhớ vợ chính luận. Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra Không ngờ có một ngày Lại nghe được những lời này Từ miệng con bé vô tình nhất thế gian Nhất thời không thể phản ứng thế nào Bèn, trục đè, gật đầu Ờ, được Dù gì thì con cũng đã hôn mê khá lâu Cũng nên đứng lên đi lại rồi Cũng đau lâu lắm Cùng lắm là vài ba ngày Không làm khó được thân hình dẻo dai của tôi đâu Ha ha Đang cười thì chợt nín bật Cái con người kia sẽ lại nhìn cô với đôi mắt lạ kỳ thế Cô không phải là đã nói điều gì sai chứ Ái à, Phương đang Kho thẳng thốt, giọng có hơi dài dặt Con, con đã hôn mê hơn một tháng rồi Hả, một tháng? Không, hơn một tháng Thế là cái kẻ hay làm người sững sờ kia giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ ra toàn tập. Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên. Em đã biến đi đâu hết hơn một tháng nay thế? Có biết mình đã gây ra họ lớn lắm không? Cô nhớ mày, xem mẹ cái giọng này lại trở lời số này thế. Anh trí luận đâu? Sao anh lại nghe máy? Văn Thành. Bên kia có tiếng thở dài. Cậu ấy lúc này không đem theo điện thoại. Có chuyện sao? Biết rõ là có chuyện mà vẫn hỏi câu này Cô thật là khờ quá mà Từ khi trông thấy cái tin tức đó Rồi lại gọi đến nhà em Người ta nói em là Theo bạn sang châu Âu Theo bạn sang châu Âu Vậy chả khác nào bảo cô cuốn gói bỏ trốn cùng Hoàng Thạc Huy Có chuyện đó sao? Cô vờ vịt sẵn sờ Giọng nói mỉa mai cũng chẳng Biết chỉa vào ai Từ lúc nào thì châu Âu nồng nặng mùi thuốc sát trùng thế này. nói tóm lại em đã đi đâu. chuyện đó không quan trọng. cô cắt ngang. dự cảm xấu ồ ạt đổ xuống khiến cho sống lưng lạnh toát. em muốn biết chia luận bây giờ thế nào. phật ơi phật. chúa ơi chúa. một kẻ chưa bao giờ tụng kinh cầu nguyện như cô. giờ đây tự nguyện mang vác cả hai tôn giáo. chỉ xin các người đừng để chuyện cô nghi ngờ xảy ra. hắn Bên kia có vẻ đang đấu tranh dữ dội Sợn dữ lắm không? Cô sốt sắn lên tiếng Không, cáo gắt Không, coi nào Không lẽ là một chút phản nộ cũng không có Tiếng thở dài sườn sượt Dù quay điện thoại điện thoại đường dài Vẫn có thể nghe mòn mọt Không, không một chút Thế giới xung quanh cô trong một giây Dường như treo đảo Điện thoại tuột khỏi bàn tay Rơi xuống sàn rồi tắt ngắm Cảm giác như vừa bị một người dội gáo, gáo nước lạnh vào tiết căm Tê và tê dại Hệt như là nghe hòn thật khi thoát ra câu nói ngày nào Trong thế giới của võ chính luận Người ấy sẽ không tồn tại Không phải chứ Đám mạnh vào chiếc gối trên đầu, trên đùi Cô dường như hét lớn trong khoảng không căm lặng Như thế thôi mẹ đã coi tôi không tồn tại chứ, rồi sao Sợ hãi gây gớm 40 tiếng sau Nó sợ như lay truyền Xuyên suốt 4.331 km đường trường Võ chính luận không cách nào Xem những ái không hề tồn tại Cô tồn tại khắp nơi Ngủ anh cũng nghĩ Ăn anh cũng nghĩ Ngay cả thở anh cũng nghĩ Rồi lại sợ Sợ một ngày để theo gỡ cô ra khỏi lầm ngực mình Anh sẽ phải dừng luôn Cả ba việc trên À mà, anh còn sợ việc tháo gỡ cô ra hơn vạn lần ấy chứ Tức giận Có, nhưng chỉ sau 24 tiếng không trông thấy cô Không nghe được giọng nói Không chạm được vào làn da ấm nồng Nỗi căm hờn Bỗng biến thành lo sợ Lại sợ Cuối cùng mình lại Mình lại trong cái vỏ vô cảm một lần nữa Cậu bé vỏ chính lượng Ngày nào lại chồng đề hình ảnh của người đàn bà cùng dòng máu lên người ngưỡng ái nếu cô cũng như người đó biến mất khỏi thế gian không tài nào tìm ra được thì sao anh muốn đi tìm cô muốn lặng lặng lặn lội đến đảo Josima định mệnh mua vé thân trải khắp châu Âu phồng, phồng hoa, thậm chí là muốn cày sâu xuống chính lòng quả đất, nhưng anh lại sợ, sợ tìm thấy cô rồi người tồn tại trong tim cô không phải là anh nữa thì lúc đó liệu điều gì có thể bảo vệ cô khỏi anh anh nhất định sẽ hóa điên, đem tình yêu của mình tổn hại cô đến mức có thể hoặc cũng có thể anh sẽ tổn hại bản thân mình để trừng phạt cô Kẻ hai đều sẽ dẫn đến hối hận khôn cùng Vậy nên tốt nhất là chờ đợi Chỉ là anh đã sắp bước qua tranh giới của chiều đựng rồi Đến bao giờ cô mới trở về đây Em về rồi đây Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo ôm anh Ôm chặt Lưng nóng lên vì hơi ấm toàn thân người đó áp sát vào gò má ma sát nhẹ như một chú mèo Con nũng nịu, cảm giác như được hạnh phúc quay chặt. Hà, anh thầm cười rộ trong tâm trí. Ảo não à, ảo tưởng à, mày đang đùa cợt với tao đấy ư. Luận, em đã về. Nhưng sao, ảo tưởng lại tóc mùi chân thật thế này. Anh có lẽ là nhớ cô đến điên dại rồi.